thịnh thế Đức Phi Phượng khinh chương 73 thông thả kiếp sống giam lỏng giờ các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fiz e b Ly từ trong bóng tối tỉnh lại chỉ cảm thấy cái ớt đau một hồi dịp Ly không khỏi cười khổ cuối cùng cũng do mình chủ quan Dù biết rõ mặt cảnh kỳ kiên kỳ định quốc phương phủ Dựa theo cách làm việc của hắn thì chắc chắn hắn tuyệt đối không dám ở trong hoàng cung động tới định quốc Vương phi Nhưng lại không nghĩ rằng Diệp Nguyệt sẽ ra tay với mình Diệp Ly cũng không có mở mắt ra ngay mà yên tĩnh nằm ở trên giường một lơn Ú Cưng Lâu Xác định xung quanh chỗ mình ở không có người thì mới mở mắt Hình như tình huống tốt hơn dự tính lúc trước của Diệp Ly rất nhiều Ít nhất nàng không phải bị nhốt trong phòng giam không có ánh mắt trời mà được ở trong một căn phòng bố trí cũng không tệ lắm Giang phòng dựa theo cách bố trí yêu thích của nhóm khu tú trong kinh thành trong phòng bầy biện đều tự phụ mà hoa lệ Mà ngay cả trên cửa sổ cũng treo lụa yên la mà nhóm khu tú kinh thành yêu thiết nhất Diệt ly ngồi dậy, dựa vào cột giường có chút bất đắc dĩ cười khổ Thân thể mềm nhuộn, xem ra diệt nguyệt đã hạ một tí độc khó lường Cũng khó trách đối phương dám đặt nàng ở chỗ này Không hề phòng bị ngay cả người trong coi cũng không có Chắc nghĩ hiện tại toàn thân nàng vô lực Chỉ sợ ngay cả mình đi tới cửa đi cũng rất khó khăn két Một tiếng bình phong bên ngoài bị người đẩy ra Một thiếu nữ áo xanh vương đồ đạt đi đến Thấy Diệp Ly ngồi ở bên giường kinh hỷ cười nói cô nương Rốt cục ngươi đã tỉnh Diệp Ly nhìn xem nàng Nhàn nhạt nhíu mày Nơi này là địa phương nào Ta ngủ đã bao lâu Thiếu nữ áo xanh đặt đồ cầm ở trên tay xuống mặt vàng rồi cười nói cô nương tới nơi này đã ngủ hơn 2 ngày rồi. Đã 2 ngày nay cô nương chưa ăn uống gì rồi nhất định đói bụng phải không? Hiểu vân chuẩn bị một ít cháo. Cô nương muốn dùng một ít trước không dịp ly bình tĩnh nhìn thiếu nữ lanh lợi cầm một chén cháo mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát đưa đến dịp ly trước mặt. Diệp Ly gơ lên tay Nhưng mày nói ta bị thế này thì ăn kiểu gì nàng bây giờ còn có thể ngồi được lên hoàn toàn là vì dựa vào cây cột ở đầu giường Mà ngay cả giơ tay lên đều cảm thấy cố hết sức Làm sao còn cầm nỗi bát để ăn cơm thiếu nữ áo xanh ấy nấy với Diệp Ly cười nói là Hiểu Vân đã quên Hiểu Vân đúc cho cô nương Diệp Ly rủ mắt xuống Nói khẽ như thế làm phiền cô nương rồi. Hiểu vân chỉ là một nha đầu sai sử mặt thôi, cô nương không cần khách khiến như thế. nha đầu gọi là hiểu vân điềm tĩnh cười, bưng cháu ngồi ở bên cạnh Diệp Ly cẩn thận đút. Diệp Ly bị coi thành bệnh nặng được hầu hạ thì có chút khó chịu, nhưng nàng lại không phải là người thích ngược. Đói bụng hai ngày còn vì cái gọi là cốt khí mặt mũi không ăn cơm thì đúng là mình chịu tội Về phần cái này tự xưng là nha đầu sai sử Nếu cô ta chỉ là một nha đầu sai sử thì nàng đúng là con ngốc Dùng qua cơm, Diệp Ly chưa có khôi phục khí lực Hiểu vân gọi một nha đầu khác tiến đến mang bát đũa ra ngoài Chính mình lưu lại đến trong phòng đi tới đi lui bận rộn lấy Diệp Ly chăm chúa nhìn nàng bận rộn nhưng kỳ thật cái gì cũng không có làm. Thẳng nhiên nói nếu ngươi không có việc gì thì tự mình tìm chỗ ngồi xuống. Lúc ẩn lúc hiện làm ta chóng mặt. Hiểu vân không có xấu hổ khi bị vặt trần. Hi hi cười nói công tử của chúng ta sợ cô nương ở một mình thì buồn bực nên muốn Hiểu vân ở cùng với cô nương. Diệp Ly cười yếu ớt nói công tử của các ngươi có tâm, thay ta cảm ơn hắn Hiểu vân gật gật đầu Dí dõm nháy mắt mấy cái nói nếu như nghe thấy cô nương nói như vậy thì nhất định công tử sẽ thật cao hướng đấy Diệp Ly cười nhạt không nói Yên tĩnh tượng ở đầu giường nghe Hiểu vân nói nhăn nói cuội kể một ít việc đâu đâu rồi thi thoảng chen vào hỏi mấy câu Cô gái gọi là hiểu vân nha đầu tuyệt đối là nghiêm chỉnh huấn luyện đấy Muốn từ trong miệng nàng ta mo ra tin tức gì cũng không dễ dàng ngược lại sẽ lại để cho nàng ta sinh lòng cảnh giác Hiện tại không thể hành động nên Diệp Ly cũng không để ý cho lắm Thành thành thật thật trong phòng chờ đợi 2 ngày Hiểu vân cô nương nhìn Diệp Ly với ánh mắt che giấu cảnh giác và phòng bị rốt cục tán đi một tí. Buổi sáng ăn cơm xong, Diệp Ly không đếm xỉa tới mà hỏi ta muốn đi ra ngoài đi một chút, được không? Nằm hai ngày ta cảm thấy được người sắt cứng ngắt lại. Hiểu vân do dự một lát rồi cũng đồng ý, gọi hai tiểu nha đầu vịnh Diệp Ly đến trong vườn đi dạo. Đã hai ngày... Rốt cục Diệp Ly bước ra cửa phòng Không khỏi hít thật sâu không khí mới mẻ quen thuộc tâm tình đang nặng nề lập tức cũng tốt lên rất nhiều Tùy ý để hai tiểu nha đầu dắt díu lấy đi tại trong tiểu hoa viên Diệp Ly lơ đạn đánh giá cái tòa sân nhỏ này Tòa sân nhỏ này cũng không lớn Nhìn thấy trên đầu tường lộ ra trên ngọn cây vừa mới đâm chồi đấy Diệp Ly cười yếu ớt Vịnh ta đến trong hoa viên đi ngồi trong chút lát Công tử của các ngươi bây giờ không có ở đây Sao Diệp Ly chỉ chỉ phía trước bàn đá ghế dược Hai tiểu nha đầu hiển nhiên trước đó bị dặn dò qua đấy Thuận theo chỉ thị của Diệp Ly đỡ nàng đến bàn đá bên cạnh ngồi xuống Lại không chịu mở miệng trả lời vấn đề của nàng Đối với cái này thì Diệp Ly cũng không để ý, tâm tình rất tốt dựa vào cái bàn đánh giá hoa cỏ trong hoa viên Hiện tại mới vừa đến đầu mùa xuân, còn không có thắng cảnh muôn hoa đua thắm khoai hồng Phương Bắc lạnh hơn phương Nam một ít, rất nhiều hoa cỏ vừa vạn rung rẫy mới nảy mầm Hình như Diệp Ly có chút tò mò nhìn chăm chú nhìn một khóm hoa màu vàng nhỏ không có gì đặc biệt gần chỗ mình ở trong vườn hoa. Cuối người xuống, vừa muốn thò tay ra hái thì thấy một bàn tay trắng nõn hơi lạnh bắt được tay của nàng. Diệp Ly ngẫm đầu nhìn Hiểu Vân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, nghi hoặc nhớ mày. Hiểu Vân mỉm cười nói cô nương. Hoa nhỏ này nhìn xem đẹp mắt, nhưng lại có độc đấy. Cho nên, ngươi vẫn không nên đụng vào nó thì tốt hơn. Diệp Ly như mày, nhìn xem đám hoa nhỏ rồi nói ta thấy ở trong hoa viên này chỉ có mỗi khóm hoa này nở. Chỉ là nhìn hơi xinh đẹp một chút, không nghĩ tới dĩ nhiên lại có độc. Hiểu vân hơi chút ít kiêu ngạo cười nói có đôi khi bông hoa không có gì nổi bật thì càng có kịch đột So với những thứ chói mắt xinh đẹp thì lại để cho lòng người đề phòng đấy Loại bông hoa không nổi bật này mới thật sự là bảo bối tốt Diệp Ly mỉm cười lắc lắc đầu nói hoa cỏ có đột làm sao coi là bảo bối được Nếu Hiểu Vân cô nương thích hoa mà nói quý phủ của ta có trồng mấy bồn hoa lan cực phẩm Mấy ngày này đúng là thời điểm nở hoa Có thể đưa cho Hiểu Vân một chậu Trong mắt Hiểu Vân hiện lên một tia khác thường sáng rọi Cười nói với Diệp Ly Hiểu Vân đều đã quên Thân phận cô nương tôn quý Đương nhiên chứng mắt những vật không ra gì này Nhưng hoa cỏ trong viện tử này đều hơi nguy hiểm Nếu cô nương hoa thích thì ngày mai Hiểu Vân sẽ cho người trồng lại những loại hoa mà cô nương yêu thích Diệp Ly mỉm cười lắc đầu nói thế thì không cần Kỳ hoa dị thảo có nét xinh đẹp đặc biệt của bọn nó, hoa cỏ bình thường cũng có vẻ đẹp riêng Hơn nửa ta cũng không ý định ở chỗ này lâu, cho nên cũng không nhọc đến phiền ngươi tu bổ lại hoa viên. Hiểu vân cười nói công tử phân phó tuổi nô Tỳ chăm sóc tốt cô nương, cô nương thích gì thì cứ nói cho Hiểu vân là được. Vạn nhất lại để cho công tử biết cô nương không thoải mái thì nô tài sẽ chịu không nổi đấy. Đôi mắt dễ thương của Diệp Ly đảo quanh. Cười yếu ớt nói tuy nhiên ta còn chưa thấy qua công tử nhà ngươi Nhưng cũng muốn cảm ơn hắn Là như vậy Ta đã hẹn với phu quân năm nay cùng đi xem hoa đào Nhưng bây giờ chỉ sợ không đi được Có thể phiền toái cô nương đợi đến lúc hoa đào đu nở Thì hãy giúp ta vẽ mấy cành hiển nhiên hiểu vân thật không ngờ Yêu cầu của Diệp Ly lại đơn giản như thế Hào phóng cười nói đương nhiên có thể. Hiểu vân cam đoan nhất định khiến cô nương nhìn thấy hoa đào nở sớm nhất năm nay. Cô nương còn cần gì hiểu vân lại để cho người mang về luôn thể thấy hiểu vân đáp ướm yêu cầu của mình thì hình như nụ cười trên mặt Diệp Ly cũng chân thành rất nhiều. Mỉm cười nói nếu như có thể mà nói sẽ giúp ta mang một ít son phấn Ta muốn son phấn của cửa hàng son phấn tốt nhất kinh thành. Ta muốn vị hương hoa nhà nhé. Hoa nhà Hiểu Vân khẽ gật mình. Diệp Ly hơi ái nấy cười nói loại thứ này bình thường. Nhưng ta rất qua thiết loại hương vị này. Phiền toái Hiểu Vân cô nương rồi. Hiểu Vân lắc đầu, nói không, cô nương muốn thì Hiểu Vân sẽ giúp cô nương. Diệp Ly cười nói như vậy làm phiền cô nương rồi Đưa mắt nhìn Hiểu Vân rời đi Diệp Ly nhàn nhã dựa vào bàn đá hô hết lấy không khí mới mẻ Miệng cười ánh mắt nhàng nhạt rơi vào hoa cỏ Trong vườn hoa còn lộ ra có chút tiêu điều Trong mắt vui vẻ càng thêm sung sướng lên Trong thư phòng định quốc vương phủ Thần sát mặt tu nghiêu lạnh nhạt nhìn qua hồ sơ mở ra tại trước mặt Ngẫm đầu hỏi Phượng Chi Giao đứng ở một bên Trong nội cung có tin tức gì không? Phượng Chi Giao nghiêm mặt nói người trong nội cung đã điều tra qua cung Giao Hoa rồi Cung Giao Hoa là cung điện mới xây thời tiên đế Cũng không có mật đạo gì Nhưng là áo hoa sen trong nội cung Giao Hoa cũng không phải do người công đào mất đấy, giống đường sông trong nội cung. Ám vệ hoài nghi Vương Phi là bị người mang đi từ đường nước. Hơn nữa, hẳn là trước khi cung Giao Hoa xảy ra hỏa hoạn, còn có còn có thi thể diệt chiêu nghi và lục hoàng tử. Tôi đã cháy sạch hoàn toàn nhưng ám vệ âm thầm kiểm tra khẳng định tử thi nữ kia không phải là diệt chiêu nghi Về phần lục hoàng tử Nếu như diệt chiêu nghi là giả dối Như vậy hơn phân nửa lục hoàng tử vẫn còn sống Mặt tu nghiêu cười lạnh một tiếng Rất tốt Trong nội cung có hai người chết Kể cả diệt chiêu nghi và lục hoàng tử ở bên trong năm người mất tiếc Mà ám vệ của định quốc vương phủ ta lại không biết một tí gì Phượng chi giao bớt đắc dĩ trong lòng thở dài Từ khi vương phi mất tích thì khí tức vương ra càng ngày càng dọn người rồi Chỉ là nhàn nhạt mấy câu mà ngay cả nửa điểm nộ khí cũng không thấy Nhưng người nghe không nhịn được cảm giác toàn thân rét ruông khó trách những người khác không chịu tiến đến phủ giúp hắn nhận lấy cái chết trong kinh thành những người kia có động tỉnh gì mặt cảnh kỳ phái người âm thầm tìm kiếm khắp nơi có lẽ hắn cũng không biết tung tích của Vương Phi mặt cảnh Lê đều không làm cái gì hết ngày đó sau khi ra hoàng cung thì trực tiếp hồi phủ rồi mấy ngày nay đều giống như thường ngày việc gì nên làm thì làm Những người khác cũng không có động tĩnh gì trong kinh thành bên ngoài gần đây cũng không có cái người khả nghi gì ra vào. Tin về việc Ly giống như trống rỗng không thấy nửa điểm bóng dáng. Phượng Chi gia cũng đành chịu. Ai cũng không nghĩ ra rõ ràng có người nào dám can đảm phóng hỏa trong nội cung cung điện. Bắt có định quốc phương phi. Sự tình phát sinh quá đột ngột bọn hắn muốn phải tìm manh mối mà thời điểm sở hữu tất cả manh mối có tác dụng cũng đã biến mất. Nếu như Diệp Nguyệt còn chưa có chết thì nhất định còn trong hoàng cung. Trong vòng 3 ngày bổn Vương muốn nhìn thấy nàng ta. Trong hoàng cung tàn một người lớn có lẽ không khó. Nhưng khó giấu một đứa trẻ không biết gì. Mặt tu nghiêu trầm giọng nói. Phượng Chi Giao cung kính mà lĩnh mệnh trần chờ một chút mới nói còn có một việc Ám vệ bên người Vương Phi ám nhất, ám nhị, ám tâm, ám tứ đều mất tiếc mặc tu nghiêu khẽ giật mình, mất tiếc Phượng Chi Giao gật đầu nói đúng hai ngày sau khi Vương Phi mất tiếc thì bọn hắn hướng ám vệ thống lĩnh lĩnh phạt Bởi vì còn không tìm được Vương Phi Lúc này trước để xuống Nhưng hôm nay sáng sớm phát hiện bốn người bọn họ toàn bộ mất tiếc Mặt tu nghiêu trầm tư chốc lát nói trước không cần phải xen vào bọn hắn Vâng, sở kinh vùng ngoài ô một chỗ sân nhỏ bị ẩn dấu Diệp ly chán đến chết ngồi ở vườn hoa bên cạnh chầm chầm vào cây đào vừa mới gieo xuống mà suốt thần Mỗi ngày hai nha đầu không nói một lời nào cũng chỉ là không xa không gần đứng đấy chờ nàng phân phó Thò tay chọc chọc nụ hoa bên trên cây đào, diệt ly nhét miệng nếu lấy hoa cỏ bên cạnh mà chơi Ở cái địa phương này đã 5 ngày rồi Quả nhiên như Hiểu Vân nói hết thảy đều chiếu cố vô cùng chu đáo Ngoại trưởng nha đầu Hiểu Vân kia luôn kiên trì không ngừng hạ dược vào đồ ăn của mình Có điều thời gian hiệu lực của dược vật trong món ăn cũng không dài Mà nha đầu hiểu vân tinh thông dược lý cũng không biết có một loại người kháng dược tính hết sức kinh người đấy Có lẽ nàng ta biết rõ Nhưng nàng không cho rằng Diệp Ly là một trong số đó Tuy hiện tại thân thể Diệp Ly không bằng lúc trước tiến hành qua huấn luyện chuyên môn chuyên nghiệp kháng độc tính Nhưng là từ nhỏ đã biết rõ chính mình tương lai muốn gia nhập vương phủ thì nàng đã chuẩn bị nhằm vào huấn luyện và điều giải đấy Hiển nhiên hiểu vân và chủ nhân phía sau mạng của nàng ta cũng không không có ý đồ tổn thương nàng Cho nên hạ dược cũng không gây tổn thương thân thể Cũng biết loại tính bền bỉ và hiệu quả hơi kém của dược hiệu này Nhưng đối phó với người bình thường thì đủ rồi Hiện tại mỗi lần Hiểu Vân hạ dược thì ít nhất nàng sẽ có nửa canh giờ là có thể tự do hành động đấy. Có điều gì Ly cũng không có vội vã muốn chạy đi. Dù cho bình thường nàng chỉ thấy Hiểu Vân cùng mấy nha đầu không chịu nói lời nào. Nhưng vẫn có thể nhạy cảm phát hiện có nhiều người âm thầm chầm chầm vào nàng. Co như thân thể nàng mới khỏi lại một tiếc muốn chạy đi chỉ sợ hơi khó khăn. Cô nương, nghe nói hôm nay ngươi không ăn gì cả Do hạ nhân làm không hợp khẩu vị của cô nương sao Hiểu Vân xuất hiện tại trong hoa viên Nhìn thấy Diệp Ly đang nhổ mấy cọng cỏ non thì khó mắt kéo ra Cô nương, cái kia Diệp Ly ngẫm đầu lên, dơ cỏ dại trong tay lên rồi nói ngươi nói cái này sao Mọc ở chỗ này sẽ ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây đào Ta nhổ nó cho sạch sẽ Dù sao cũng nhàn rỗi Hiểu vân cô nương có chuyện gì sao? Hiểu vân đau lòng nhìn thoáng qua cỏ dại trên mặt đất bị diệt ly không thèm để ý Miễn cưỡng cười nói cô nương không thích thì ta sẽ sai người xử lý là được Sao có thể lại để cho cô nương tự mình động thủ? Mặt khác Hiểu Vân cho người đi làm một tí điểm tâm Cô nương có muốn dùng một chút không? Diệp Ly lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói Chỗ này thật nhàm chán Cả ngày không có việc gì ta không có hướng ăn Có thể thông bẩm công tử nhà ngươi một tiếng Ta quấy rầy lâu như vậy cũng nên cáo từ. Hiểu Vân bất động thanh sắc Cười nói công tử hôm nay không có ở trong phủ Hiểu vân có lá gan lớn như trời cũng không dám tự tiện chậm trễ khách nhân của công tử Cho nên nếu cô nương muốn cáo từ chỉ sợ phải đợi công tử trở về mới được Ta đã biết Diệp Ly thẳng nhiên nói Hai ngày nay ta không có hướng ăn Điểm tâm cũng không ăn được nhiều Hiểu vân cô nương còn có việc mà Hiểu vân nhìn Diệp Ly thật lâu Hình như đang suy xét xem trong lời nói của nàng thiệt hay giả. Cuối cùng vẫn ngật đầu nói đã như vậy Khi nào cô nương đói bụng thì hãy bảo người mang đến. Công tử trở về thì lập tức nô tài sẽ thỉnh công tử tới gặp cô nương. Phúc phúc thân, Hiểu Vân quay người đi. Diệp Ly nhìn xem bóng lưng nàng rời đi trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng lạnh. Động tác nhổ cỏ nhanh hơn một tí Khi Diệp Ly sắp nhổ gần hết nửa hoa viên Thì cuối cùng Hiểu Vân không thể cười nổi Đến mời Diệp Ly đi gặp công tử nhà nàng Diệp Ly vô cùng dứt khoát Vung tay lên ném cỏ trong tay đi Rồi tiện tay phủi bụi đất bên trên tùy ý Để hai nha đầu vịnh đi cùng Hiểu Vân Diệp Ly được dìu vào gian phòng Cách gian phòng của nàng không xa Vừa vào cửa thì đã thấy một bóng người cao lớn hơi mờ ngồi phía sau bình phong Hai tiểu nha đầu đỡ nàng ngồi xuống ghế rồi cung kín mà cáo lui Hiểu vân ném cho Diệp Ly một cái ánh mắt phẫn hận cũng đi theo cáo lui Lúc đi ra ngoài vẫn không quên đóng cửa Diệp Ly không nhịn được cười ra tiếng Nàng cũng đoán Hiểu vân nha đầu sắp không nhịn được nàng rồi Dù sao chỉ cần cho nàng thêm hai ngày nữa thì nàng sẽ nhổ hết toàn bộ cỏ dại trân quý trong sân của nàng ta. Có cái gì buồn cười hay sao sau tấm bình phong mặt truyền ra giọng nói trầm thất của nam nhân. Diệt ly dựa vào ghế ngồi, dáng tươi cười chân thành chầm chầm vào bóng người như ẩn như hiện nói tâm tình tốt thì muốn cười a Tâm tình tốt. Ngươi cũng không lo lắng dù chỉ một chút sao Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tại sao phải ngươi ở chỗ này Ngươi không sợ ta giết ngươi Diệp Ly miễn cứng nói nếu như ngươi muốn giết ta Thì sớm sẽ giết cần gì phải lãng phí thời gian của nhau Về phần tại sao ta phải ở chỗ này Lại nói tiếp Có thể thần không biết Nguyễn không hay mang ta từ trong hoàng cung đi ra Xem ra bản lĩnh của các hạ cũng không nhỏ à. Hình như tâm tình của nam nhân rất tốt, cười nhẹ một tiếng nói mang ngươi từ trong hoàng cung đi ra tính là cái gì? Ngươi ở dưới chân kinh thành đã 7 ngày, nhưng là vô luận là tên trưởng phu phế vật của ngươi kia hay là vị nào cao cao tại thượng trong nội cung? Không phải ngay cả một mảnh góc áo của ngươi cũng không có tìm được sao Diệp Ly nhún vai. Nói được rồi. Nói như vậy bắt đầu quả thật ngươi có chút bổn sự. Hơn nữa ngươi còn có thể làm cho Diệp Nguyệt giúp ngươi ám toán ta. Lúc này đây ta ngã cũng không tính là oan ổn. Nam nhân hừ nhẹ một tiếng. Nói Diệp ra nữ nhân vô luận là thoạt nhìn thông minh nhưng vẫn đần đấy. Đều ra thiết tự cho là đúng Muốn làm cho nàng ta hỗ trợ căn bản không cần phí chuyện gì Diệp Ly, ngươi đoán định quốc vương phủ lúc nào sẽ tuyên bố tin tức về cái chết của ngươi Trừ phi chứng kiến thi thể của ta, định quốc vương phủ sẽ không tuyên bố tin tức ta chết Diệp Ly nói Nữ nhân tự cho là đúng Ngươi cho rằng mặt tu nghiêu rất xem trọng ngươi sao giọng nói của nam nhân mang theo sự tức giận Diệp Ly cũng không tức giận Trong tiếng cười có thêm một tí trêu tức Mặt tu nghiêu coi ta có nặng hay không hình như không liên quan tới các hạ Thật sự không có ý định đi ra gặp mặt một lần sau hay là Khuôn mặt của ngươi bị hổi Mặt cảnh lê Hình như người phía sau bình phong sửng sốt một chút Trong phòng trầm tĩnh một hồi lâu Sau đó tuôn ra một hồi tiếng cười càng rỡ Người phía sau bình phong ngồi dậy cười to nói dịp ly Quả nhiên bổn vương vẫn luôn coi thường ngươi Đi ra khỏi phía sau tấm bình phong Nam nhân có thân hình cao lớn cao ngất Gương mặt Tuấn Mỹ dù có cười cũng làm cho người hiện lên một loại cảm giác lạnh lùm Không phải mặt cảnh Lê là ai? Diệp Lê ngồi dậy Nhàn nhạt nhìn xem mặt cảnh Lê nói trong kinh thành hầu hết mọi người cũng không phải là luôn xem thường vương ra sao Mặt cảnh Lê cười lạnh một tiếng nói ngươi cũng không giật mình Xem ra ngươi không phải là một trong hầu hết mọi người rồi Diệp Ly có chút bất đắc dĩ như mày Nhìn xem mặt cảnh Lê nói Hiển nhiên ta cũng là một trong những người kia Như nếu không thì trước kia Dù thế nào ta cũng sẽ không trêu chọc vương ra đấy Đại khái Cũng sẽ không có cảnh ngộ hiện tại này Mặt cảnh Lê hừ lạnh một tiếng Bước đến trước mặt Diệp Ly Từ trên cao nhìn xuống chầm chầm vào nàng Hỏi ngươi đã hối hận Bổn vương đã nói với ngươi rồi Đối nghiệp với Bổn vương là không có kết quả tốt đâu mặc tu nghiêu không cứu được ngươi Vương gia đã cho ta lựa chọn sao diệp ly khiêu mi Tại trong lòng vương gia Ngài hối hôn thuận tiện hủy thanh danh của ta là thiên kinh địa nghĩa Mà ta vì chính mình tìm một nơi ta thuộc về Thì đánh vào mặt vương gia sao Lê vương điện hạ Ngươi cho rằng ngươi là ai Hừ mặt cảnh lê phức tay áo thối lui Nhìn chầm chầm vào Diệp Ly với ánh mắt ôm tàn mà bá đạo Diệp Ly Trước sau như một ngươi rất an hiểu làm cho bổn vương tức giận Diệp Ly thở dài Nâng lên mềm nhũng tay Vương ra ra vẻ thần bí lâu như vậy Hiện tại cổng nên nói cho ta biết bắt Ta tới nơi này làm gì đi? Lúc nào ngươi đã biết rõ thân phận của bổn vương mặt cảnh Lê không đáp hỏi lại. Diệp Ly mỉm cười nói cái này sao? Trong kinh thành người có cử oán với ta không nhiều lắm. Cùng ta có cử oán còn có lá gan trong hoàng cung trói người thì càng ít. Mà nguyện ý mạo hiểm như vậy đi làm còn có thể làm thành công. Thì ta càng nghĩ hình như cũng chỉ có một người đó là vương gia Hiển nhiên mặt cảnh Lê cũng không có biểu hiện cái táo bạo dễ giận như lúc bình thường kia Nghe Diệp Ly nói như vậy ngược lại đi qua một bên ngồi xuống Giống như nhàng nhã nhìn xem Diệp Ly nói Tại sao ngươi sẽ cho rằng bổn vương nguyện ý mạo hiểm như vậy Diệp Ly lạnh nhạt nói định quốc vương phi trong cung xảy ra chuyện Bất kể không phải hoàng đế làm đều là trách nhiệm của hoàng đế Cho dù định quốc vương phủ không tìm hoàng đế phiền toái Chỉ sợ đại thần trên triều đình còn có dân chúng đánh giá hoàng đế đều không hề giống nhau Không phải sao Tâm tình mặt cảnh lê hơi tệ Nhớ mày nói đúng vậy Hoàng đế ca ca lần này xem như mặt mũi lót bên trong áo hay chăng đều mất hết rồi Ngư cho rằng bổn vương không biết mặt tu nghiêu muốn để cho bổn vương và hoàng huynh đánh nhau thì hắn tốt như ông đắc lợi Bổn vương càng muốn hắn suốt đầu trước, định quốc vương phi trong cung mất tiếc, bổn vương cũng không tin hắn còn ngồi được Ngư xem, mấy ngày nay hắn cũng không thiếu cho hoàng đế ca ca của ta ngột ngạt sao Vương ra rất đắc ý Chẳng lẽ bổn vương không nên đắc ý mặt cảnh Lê không thèm để ý tới Diệp Ly cười nói Mặt tu nghiêu cho rằng cả đời bổn vương đều là kẻ đần bị hắn đùa nghịch xoay quanh sao Hiện tại hắn cho dù biết không phải là hoàng huynh làm lại có thể như thế nào đây Coi như là vì thanh danh định vương và mặt mũi của hắn thì cũng phải thay bổn vương tìm hoàng huynh phiền toái Diệp Ly khiêu mi nói nếu như hắn biết là vương gia ngươi làm thì sao? Ngươi cảm thấy bổn vương sẽ cho hắn cơ hội này sao? Ta cảm thấy được hiện tại hắn đã hoài nghi ngươi rồi. Trong lòng Diệp Ly yên lặng nói. Hình như ngươi không có tò mò bổn vương định làm gì ngươi mặc cảnh lê đánh giá Diệp Ly câu mày nói. Diệp Ly dương mắt nhìn hắn cầm ta uy hiếp mặt tu nghiêu. Ta cảm thấy hình như ta không có quan trọng đến mức đó. Mặt cảnh Lê đánh giá nàng. Một bên gật đầu nói nói thực ra bổn vương cũng có chút ít hoài nghi giá trị ngươi tại trong lòng mặt tu nghiêu. Cho nên tạm thời sẽ không có ý định bắt ngươi làm giao dịch cùng với mặt tu nghiêu. Hơn nữa, đột nhiên bổn vương nghĩ đến một cái phương pháp xử lý thú vị hơn. Rửa tay lắng nghe, Diệp Ly hướng thú thường thường nhìn xem hắn, Diệp Ly phản ứng bình thản cũng không ảnh hưởng hào hứng của mặt cảnh Lê ngẫm cao, ánh mắt thoải mãn đảo một vòng trên người Diệp Ly, mặt cảnh Lê mắc hí nói lần trước, chuyện trên hồ gai nhân, bổn vương còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Kỳ thật lúc ấy bổn vương chỉ là đùa một chút có điều hiện tại Đột nhiên bổn vương cảm thấy đó là một chủ ý không sai Nếu có một ngày người khắp thiên hạ đều biết vương phi của mặt tu nghiêu trở thành nữ nhân của bổn vương Người nói sẽ như thế nào phản phức nghĩ tới cảnh đẹp gì đó mặc cảnh lê cười đắc ý Đến lúc đó ngươi tên ngu ngốc này sẽ bị mặt tu nghiêu ghét chết Diệp Ly không chút nào hoài nghi mặc tu nghiêu tuyệt đối có năng lực đem bất luận cái sỉ nhục gì ra tăng tại trên người hắn dùng máu của địch nhân để rửa ráy sạch sẽ. Nếu như một người tại tình huống thân thể mặc tu nghiêu như vậy, sau khi trải qua tuyệt cảnh như vậy mà có thể kiên trì không bị đánh bại, cũng âm thầm bày mưu nghị kế mà nói, Như vậy hắn tuyệt đối sẽ làm được bất cứ việc gì hắn muốn làm và phải làm Người như vậy cũng là địch nhân đáng sợ nhất Diệp Ly Ngươi không biết là đây là một cái chú ý không sai sao Mặt cảnh lên nhìn xem Diệp Ly trong mắt thêm một tí vui vẻ Phản phức đang nhìn một cái con mèo nhỏ bị nhốt trong lòng Lại nói tiếp tặng ngươi cho mặt tu nghiêu Bổn Vương thật đúng là có hơi hối hận Nhưng đều do ngươi không tốt Nếu như ngươi không cố ý trang bộ dạng bình thường lừa gạt Bổn Vương Thì tại sao Bổn Vương sẽ vứt bỏ ngươi lấy dịp oanh ngu xuẩn Cái gì cũng đều không hiểu kia Như bây giờ không phải vừa vặn sao Hết thảy vẫn là giống như cũ Ngươi vẫn thuộc về Bổn Vương Một bên nói nhỏ Người cảnh Lê chậm rãi đi về phía Diệp Ly Thân hình cao lớn càng phát ra lộ ra Diệp Ly mềm yếu vô lực Vương gia ta không đề nghị ngươi làm như vậy Diệp Ly nói khẽ, giọng nói trong sáng dễ nghe Mặt cảnh Lê thất giọng cười nói bổn vương không cần đề nghị của ngươi Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn mà nghe lời là được rồi Diệp Ly Tuy nhiên người trước sau như một lại để cho bổn vương mất hứng. Nhưng bổn vương đại nhân có đại lượng sẽ không trách người đấy. Diệp Lê cười lạnh lùm. Gơ tay lên chuẩn bị phóng tới trên vai mặt cảnh Lê. Bên môi câu dẫn ra mỉm cười thẳng nhiên. Thổ khí như lan. Thật sao? Như vậy? Chắc hẳn ta lấy xuống như vậy thì vương gia cũng sẽ không trách ta sao Hơi lạnh trong tay rơi vào trên cổ mặt cảnh lê Nhìn về phía trên giống như là Diệp Ly ngồi ở trong ghế thò tay ôm cổ mặt cảnh lê Nhưng cái này vốn nên là tình cảnh nhu tình mật ý lại tự dưng lại để cho người cảm thấy vài phần sát khí Mặt cảnh Lê vô cùng cảm giác được rõ ràng có một cái đồ vật sắc bén nguy hiểm đang đè ở cổ của mình Chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực có thể rạch ra Diệp Ly cười nói ta khuyên vương gia tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ Ta vừa mới tại trong hoa viên nhổ không ít hoa hoa cỏ cỏ Vạn không nghĩ qua là vạch phá cổ tôn quý của vương gia Không biết vị hiểu vân cô nương kia tới vị vương gia giải độc hay không? Diệp Ly mặt cảnh lê cắn răng gầm nhẹ lấy. Diệp Ly nhớ mày nhìn hắn, lấy một tay nhàn rỗi quơ quơ trước mắt hắn một phát. Móng tay được bảo dưỡng vô cùng xinh đẹp thon dài mà cứng rắn, bên trên móng tay bôi lấy nước của cây lá móng nhàn nhạt. Nhưng ở chỗ đầu móng ẩn ẩn lộ ra lại để cho người cảm thấy điềm xấu tối tâm Diệp Ly Làm thương bổn vương thì ngươi cũng không trốn thoát được Mặt cảnh lê đè nén tức giận trong lòng xuống tỉnh táo mà nói Diệp Ly bức đắc dĩ thở dài Nói hay lắm Giống như ta không tổn thương ngươi thì vương ra sẽ thả ta đi vậy Diệp Ly Hiện tại buông ra thì bổn vương sẽ không so đo với người mặt cảnh Lê trầm giọng cảnh cáo nói Ngón tay nhỏ nhắn đặt ở trên cổ có hơi kéo xuống thành công làm cho mặt cảnh Lê ngậm miệng Diệp ly câu mày nói vương ra Ta thật sự rất phiền chán ngươi luôn bộ dạng tự cho là đúng như vậy Hy vọng đây là lần liên hệ cuối cùng giữa chúng ta Ngươi mơ tưởng mặt cảnh lê cười lạnh nói Chớ ngu rồi, đổi lại người khác có lẽ còn có thể cùng ta cá xem ai nhanh tay Nhưng là ta cảm thấy ngươi sẽ không cá cược với ta Bởi vì từ trước tới giờ ngươi không muốn chết Bởi vì ngươi phải sống để hoàn thành mưu đồ thống trị làm vui Không phải sao diệt ly cười nói Mặt cảnh lê hiếp sâu một hơi Đè xuống tức giận trong lòng Ngươi muốn thế nào Không muốn thế nào Diệp ly cười thản nhiên Vỗ tay phát ra tiếng ám nhất ám nhị Ám tâm ám tứ Thuộc hạ tham kiến vương phi Cửa bị người đẩy ra Một bóng người nhanh chóng tránh tiếng đến sau đó một lần nữa khép lại mộn Một người khác theo trên nóc nhà Vô thanh vô tức phiêu rơi xuống mặt đất Một trái mục phải từ phía sau vây quanh mặt cảnh lê Ám nhất Ám tam Tham kiến Vương Phi Diệp Ly thỏa mãn gật đầu còn có hai người đâu Ám tâm nói A nhị và A tứ ở bên ngoài Khi nào tìm thấy ta Diệp Ly hỏi Chiều hôm qua Ám nhất ho nhẹ một tiếng hỏi Vương Phi Ngài Xin hãy buông Lê Vương ra ám tâm ngẫm đầu nhìn qua nóc phòng Hắn không có trông thấy Vương Phi và Lê Vương giống như thân mật dựa vào cùng một chỗ Diệp Ly khiêu mi, Vương ra Mặt cảnh Lê hừ lạnh một tiếng, nói buông ra Diệp Ly không sao cả buông tay ra Đồng thời mặt cảnh Lê bị hai thanh kiếm chỉ lấy sau lưng tin tưởng nếu chưa có điên thì sẽ biết lựa chọn như thế nào Ngón tay của Diệp Ly vừa ly khai cổ Thì mặt cảnh Lê lập tức đứng dậy thối lui một bước rồi quay mắt về phía ám nhất ám tâm Các ngươi vào đây bằng cách nào Đi tới Ám tâm chính trượt đáp Mặt cảnh Lê mắt hiếp lại Bắt đầu một lần nữa trong lòng ước định thực lực hai ám vệ trước mắt này Ám vệ định quốc vương phủ có bao nhiêu thực lực thì hắn cũng biết một ít Hoàn toàn chính xác đều là người vô cùng lợi hại Nhưng tòa sân nhỏ này hắn bày ra trùng trùng điệp điệp thủ vệ Chỉ bằng vào bốn người có thể vô thanh vô tức lẻn vào trong Vương Phi bây giờ là Ám nhất nhìn thoáng qua huynh đệ nhà mình không đáng tin cậy tiến lên xin chỉ thị Diệp Ly đứng dậy, nhút nhất gân cốt rồi nói thông tri ám nhiệt ám tước, rời đi Đúng rồi, làm phiền vương gia tiễn đưa chúng ta đoạn đường Dược của Hiểu Vân không có tác dụng với người mặt cảnh lên nhìn chầm chầm vào nàng Diệp Ly lắc đầu Có tác dụng Nhưng đã qua thời gian có tác dụng rồi Nàng không sẽ nói cho hắn biết Chính mình còn thuận tiện dùng cỏ dại Trong hoa viên bị nhổ chế ra một chút giải dược Tuy nhiên không hoàn toàn đúng bệnh Nhưng với nhuyễn gân tán kỳ thật Cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều Vừa rồi Diệp Ly cười một tiếng tâm tình sung sướng nhìn xem mặt cảnh Lê nói nếu như ngươi vừa rồi hành động thiếu suy nghĩ Ta sẽ trực tiếp tháo bỏ xuống hai tay của ngươi Về phần cái này Ngươi không cần lo lắng trên tay của ta không có đột Chẳng lẽ ta không lo lắng không cẩn thận sẽ cắt da của mình sao Mặt cảnh Lê đã trầm mặt sau nửa ngày Rốt cục cắn răng nói lần này tính bổn Vương thua. Kỳ thật Vương Gia không cần quá so đo được mất ta cũng không có thắng. Hiện tại, Vương Gia, mời, hư các bạn đang nghe truyện tại truyện